Xếp thứ ba là tên bị phá nát thân thể vì mở ra cổng thần giới mấy ngày hôm trước. Tên gia hỏa đó nếu muốn có lại chiến lực như cũ, phải đợi thêm 10 năm nữa. Hơn nữa 10 năm sau hắn cũng chỉ là một chủ thần với 99% thực lực. Sau lưng xí thiên sứ An Dơ Lơ là sáu chủ thiên sứ. Phía sau chủ thiên sứ là vô số năng thiên sứ. Sau đó là 3.000 lực thiên sứ, vạn thánh thiên sứ và vạn thiên sứ đại quân cấp thấp. Phía sau cổng thần giới. Một trăm vạn thiên sứ đại quân đang chờ lệnh xí thiên sứ Atana. Đoạn vân đích thật cũng không lo ngại gì. Bây giờ lực lượng của mình đã cường đại tới mức có thể dọa cho thần sở phát khiếp. Nếu không kiêng kỵ bài tên thần vương, thần hoàng và thần vệ chưa bao giờ xuất hiện. Đoạn vân lúc này có lẽ đã xua quân đánh chiếm thần giới. Đoạn vân phía sau có vài tên thủ hạ hộ vệ. Ngồi bình yên trên con đại bàng nô lệ. Con đại bàng này bây giờ đã là cấp 15, thật hết cách. Nô lệ được hưởng sái của chủ nhân, mà lại là nô lệ của đoạn vân. Một người rất rộng rãi với nô lệ của mình, đã có sẵn thông đạo năng lượng giữa đoạn vân với bọn chúng. Đoạn vân thân là toàn hệ cường giả nên còn thừa ra rất nhiều năng lượng. Tất cả năng lượng dư thừa đều trở thành quà tặng dành cho 43 tên nô lệ. Nô lệ của đoạn vân có cấp 15 nhưng không phải là chủ thần cấp 15. Họ chỉ có giai vị cấp 15 mà thôi. Cũng không có lĩnh vực của chủ thần. Nhưng buôn họ đều có một thứ giống nhau nội đan. Thời gian 3 năm không ngắn cũng không dài. 3 năm đủ để cho đám nô lệ giai vị siêu nhiên hình thành ra nội đan của riêng mình. Việc này tuyệt đối không phải là việc khó. Đoạn vân bây giờ đã có thể xứng đáng với chữ oai phong lẫm liệt. Không cần nói gì nhiều. Chỉ riêng về nô lệ của hắn đã qua biến thái. Chín đại ác thú hải giới Giai vị đại băng Sơn là chủ thần trung giai Và cũng còn là phó chủ thần băng hệ Đã tự mình lĩnh ngộ ra lĩnh vực băng hệ Đó là một lĩnh vực có thể trực tiếp đóng băng chết người Còn bát đại ác thú Tất cả đều là cấp 15 sơ giai Song đầu xà Quái đầu ngư Đại trương ngư Ba tên gia hỏa này mặc dù còn chưa lĩnh ngộ thủy hệ lĩnh vực Nhưng đoạn vân dám nói chắc Ba tên này tuyệt đối có thể địch nổi một chủ thần có thủy hệ lĩnh vực sơ giai. Còn hai vạn niên trùng và ba đầu cự ngạc tiền sử cũng có thực lực cấp 15 sơ giai. Sáu đầu hỏa long tiền sử dựa vào phương pháp linh tu. Tu thành nội đan cho riêng họ hỏa linh đan. Hỏa long số một cấp 15 trung giai. Năm đầu hỏa long còn lại cấp 15 sơ giai. Bọn họ chưa lĩnh ngộ được hỏa thần lĩnh vực. Nhưng đoạn vân dám nói chắc. sáu tên này hợp lại tuyệt đối có thể chiến thắng hỏa thần Dù sao nội đan của họ có thể cung cấp đủ hỏa nguyên tố Trong số 10 con kiến càng Kiến thần Angelina vì quá xinh đẹp nên thường xuyên bị tên chủ nhân đoạn vân vô lương tâm yêu cầu vào phòng song tu Do đó thực lực của nàng tăng lên như tên lửa Nàng đại mỹ nữ này đã có nội đan cho riêng mình Hơn nữa thân thể nàng rất giống với nhện thần Luôn luôn có sự hấp dẫn nói không nên lời Còn 9 con kiến kia và ba con đại ngô công đều đã đạt tới cấp 15, 13 đầu ác thú tiền sử, năm đầu cự long tiền sử, Tháng 6 năm nay đã đột phá tới cấp 15, còn 4 tên được đoạn vân cải tạo thành quang minh thần hồ, vì đoạn vân gắn thêm đôi cánh điểu nhân, cho thêm thần cách, tăng thêm linh hồn. Do đó chúng đã đạt được thực lực của chủ thiên sứ, chúng còn chuyển hóa thần cách của điểu nhân thành nội đan. Giai vị lúc này cũng đạt tới cấp 15 trung giai ba đầu cự sư Sát khí trùng trùng Hung ác dị thường Có thực lực cấp 15 sơ giai Trong 43 nô lệ Đám đạt tới cấp 15 trung giai gồm có Đại băng Sơn băng hệ chủ thần Hỏa Long số 1 có hỏa nội đan Kiến thần Angelina và nhện thần thường Được đoạn vân gọi là A Châu Chữ Châu và Thù nhện phát Âm giống nhau Năm đầu Quang Minh thần hổ có quan hệ nội đan, còn có 9 tên đạt tới cấp 15 trung giai và 34 tên khác toàn bộ đều là cấp 15 sơ giai. Năm ma sủng là đám người thân cận nhất của Đoạn Vân. Thực lực tự nhiên càng bất bình thường, năm tên này giai vị thực lực đã ổn định ở cấp 15 trung giai. Họ cuối cùng đã tu luyện bằng cách hấp thu thần cách, rồi không ngừng chuyển hóa thành kim đan. Đầu năm nay Đoạn Vân cho họ bế quan một lần. sau khi xuất quan họ đã thành anh trực tiếp đản sinh ra bổn mạng nguyên anh của mình hơn nữa hình thái nội đan của họ cũng có bề ngoài tương tự như bản thân phải biết rằng có nguyên anh có nghĩa là có tấm thân bất tử cho dù thân thể chết đi chỉ cần nguyên anh còn lại lực lượng cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn lực lượng của nguyên anh thần cách không thể so sánh được có nguyên anh có nghĩa là có một cái kho năng lượng vô cùng cường đại nói cách khác Họ có thể coi thường lĩnh vực, vì bọn họ là ma thù, họ còn có ma hạch. Do đó họ có hai nguồn sức mạnh song song cùng tồn tại, dưới loại lực lượng này. Thực lực của họ thường thường lớn hơn những cao thủ cùng giai vị. Nhưng cái làm cho đoạn vân buồn cười đó là nguyên anh của bọn họ thật sự trông rất tếu. Nguyên anh của phì tử là một con gấu con rất dễ thương. Còn của Ngưu ma vương là một con nghé. Tiểu phi hiệp chính là một tiểu phi long. Đạt nhĩ huynh đệ lại là hai hắc long chạy loang quang trong đan điền Âu đặc tư và ni khả cũng có thần long nguyên anh Giai vị của họ đã đột phá tới cấp 15 hậu giai Nhưng họ lại có hai lĩnh vực rất khác biệt Một cái là uy áp lĩnh vực đặc hữu của thần long Còn cái kia chính là lĩnh vực thủy hệ của chủ thần Thần long uy áp là một lĩnh vực làm cho đối thủ kinh ngạc run sợ đấu với cao thủ đồng giai căn bản không cần động thủ Chỉ cần phát ra uy áp lĩnh vực đã có thể trực tiếp đánh bại địch thủ Còn lĩnh vực thủy hệ chủ thần là nhờ đoạn văn học lỏm của Ngài Vi Nhi Mà Ngài Vi Nhi thực ra lại nhờ mà cố của mình là Mai Lan Ni dạy cho nàng Nhưng uy lực của lĩnh vực này căn bản không lớn 10 thần long cấp 15 sơ dai Cũng có hai lĩnh vực này 120 thú nhân võ sĩ 7 đại cuồng chiến sĩ 20 ma thú gia tộc Giai vì thực lực của họ cũng đều đạt tới chân thần đỉnh Giai. Ba năm trước đây thực lực của họ là chân thần sơ Giai. Sau ba năm mà đưa thực lực tăng lên tới đỉnh Giai thì tuyệt đối là một kỳ tích. Họ đều có nội đan. Sẽ toái đan thành anh thì cũng khó nói. Năm mươi thần long trong số 73 thần long đã có thực lực đạt tới chân thần hậu Giai. Hơn nữa đã dừng lại ở mức này một đoạn thời gian khá dài rồi. Còn việc đám thần long này phát triển thì không thể không nói về một vài chiếu cố đặc thù của đoạn vân. Lực lượng chân thần khác của đoạn vân còn có 200 ma thú gia tộc và một đoàn thần long. Một ngàn đầu cự mãng thần long dựa vào ưu thế của thần long quyết đầu năm nay rốt cục đã đột phá tới chân thần sơ giai Trên một ngàn thần long thực lực chân thần, đó là thực lực chiến đấu cường đại tới mức toàn bộ thần ma đều phải sợ hãi. Có nội đan từ sau khi tiến hóa có thể coi thường uy áp. tuyệt đối là một lực lượng cường hãn, một thần long tuyệt đối có thể thắng một điều nhân chân thần hậu giai, một ngàn thanh long thực lực cũng đã là đấu thần hậu giai. trong toàn bộ đám cấp bậc đấu thần thì không tìm ra địch thủ nữa. trung hoa gia tộc bây giờ còn có một đội quân gia tộc đủ để làm cho hai đại thần hoàng trợn trắng mắt. sư đoàn nhanh sói một vạn tướng sĩ nhanh sói giai vị đã tới đấu thần đỉnh giai. Hơn nửa toàn là long kỷ sĩ có long kỷ đặc trùng trung giai Phải biết rằng Cả thần giới phương Đông cũng chỉ có một vạn đấu thần mà thôi Bộ tộc thiên sứ chỉ có 5.000 lực thiên sứ Còn một chi đại quân nanh sói này có trí ến lực tương đương với hai vạn đấu thần Hai sư đoàn cuồng long và năm sư đoàn thú nhân cũng đều cao hơn trước nhiều Hai vạn cuồng chiến sĩ đều là đấu thần trung giai Một vạn cuồng long nhất sư địa hành long đã là đấu thần sơ giai và cuồng long nhị sư với cử thú hồng hoang có thực lực đấu thần trung giai, ai nấy đều siêu cường hãn bọn người kia dưới lệnh của đoạn vân trực tiếp dùng thú hống do khiếp địch nhân còn năm vạn tướng sĩ thú nhân lúc đã cũng là đấu thần trung gia họ cũng có những tòa kỹ ma sủng tuyệt đối cường hãn vì tử sư đoàn đại quân kiến cùng một vạn thú nhân gấu đồng giai còn toa kỷ cuồng lưu là đám cử thú hồng hoang cộng với hai sư đoàn tạp bài phối hợp với đám ma sủng là ác thú tiền sự, đều có cùng giai vị với chủ nhân, đám chó sói của Lang Kỷ sư đoàn, rốt cục cũng đã tăng lên tới đấu thần sơ giai. Tám cánh đại quân của Đoạn Vân có 16 vạn đấu thần. Số lượng này phải bằng 10 lần lưỡng đại thần giới cộng lại. Đại quân nhanh sói bây giờ thực lực đã là phó thần hậu giai, hơn nửa toa kỷ kiến của họ cũng đồng giai. 500 vạn thú nhân đại quân được đoạn vân bồi dưỡng Thực lực trải qua tu luyện 3 năm Cộng với sự rèn luyện và huấn luyện siêu trọng lực Cũng đạt tới phó thần Mặc dù vừa mới bước vào phó thần không lâu Nhưng chúng lại có đám sủng vật ác thú vô cùng cường đại Hai thần giới cộng lại có bao nhiêu phó thần 20 vạn mà thôi Đây là bao nhiêu lần Hơn 40 lần đó Nếu tính cả tòa kỵ Số này còn lớn hơn nhiều Tam đại đại quân vừa sống lại có 3.000 vạn tướng sĩ, thực lực đã gần như tăng lên từng năm một. Bây giờ 3.000 vạn đại quân đều đã là siêu giai cấp 11. 1.600 vạn bộ đội chính quy trên đại lục, trải qua tu luyện và huấn luyện, thực lực cũng đã lên tới thần cấp. Dân chúng đại lục bây giờ sở dĩ ủng hộ đoạn vân. Nguyên nhân chủ yếu là vì đoạn vân làm cho đại lục có thực lực tăng lên một cách đều đặn. Trên cả đại lục bây giờ đã cơ bản không còn người yếu nữa rồi. Đại lục bây giờ có một tiềm năng vô hạn và kinh khủng. Nhưng bây giờ bộ tộc thiên sứ đang đối địch với Đoạn Vân. Đội ngũ của họ rất chỉnh tề. Họ thấy số lượng rất thưa thớt của đại quân Đoạn Vân. Mỗi thiên sứ đều có vẻ rất kiêu ngạo. Trên gương mặt Thánh Khiết hiển lộ ra đầy vẻ khinh địch. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio com, Chương 386 Em Gái Em vào nhà ta rồi, em ngươi là đoạn vân. Lúc ở thần giới, ta có nghe tên ngươi từ vài tên thiên sứ cấp thấp. Họ miêu tả ngươi rất rõ ràng. Đồng tử đen, có phần giống một tên ma vương. Nhưng bây giờ ta thấy, ngươi cũng không phải là kẻ có ba đầu sáu tay. Hôm nay ta phụng mạng đến đây trinh thảo ngươi. Ngươi biết khôn thì mau chịu trói đi. Xí thiên sứ An Dơ lơ đứng cách xa vài trăm thước. Khách khí nói với đoạn vân, đoạn vân đang ngồi trên lưng con đại bàng, con đại bàng biến thân thành một điểu thú bình thường dài 40 thước. Đoạn vân đặt lên đó một cái ghế sofa đặc chế, nên có thể ngồi thoải mái. Bên người hắn có Angelina và A Chu tựa như hai yêu nữ hầu hà hai bên đoạn vân. Ni khả hơi có chút hậm hực đứng sau lưng đoạn vân bóp bóp vai. Nàng rất bất mãn với hai người đàn bà xinh đẹp bên người đoạn vân, còn năm đại ma sủng. Biến thân thành người, hộ vệ hai bên đoạn vân, Năm tên này cũng đứng ở trên lưng chim đại bàng, Vững như bàn thạch, diệp cô thành và Âu đặc tư đứng trên hai cánh chim đại bàng, Luôn luôn đề phòng, một con chim đại bàng mang trên người 10 tên thực lực cấp 15, Toàn bộ đều là những võ sĩ cường hãn giết người trong nháy mắt, Hai thần long cấp bậc chủ thần hậu dai, Năm đại ma sủng và hai yêu nữ, Cũng đã là cấp 15 trung giai, hai yêu quái một là con kiến, một là con nhện. Diệp Cô Thành bây giờ đã có tiến bộ vượt bậc. Ba năm trước đây hắn đã có Nguyên Anh, nên bây giờ đã tu luyện Nguyên Anh tới mức khá là cường đại. Xét về giai vị, hắn tương đương với cấp 15, một kiếm của hắn, tuyệt đối có thể chém giết thần vương. Đoạn vân thì không cần phải nói. Sự tu luyện của tên biến thái này căn bản không thể xem như tu luyện bình thường. Sau khi làm sống lại 3.000 vạn vong linh, thái cực đồ của hắn đã hấp thu năng lượng rất mạnh. Còn khi ma tộc xâm lăng, 1.000 vạn linh hồn ma tộc cũng bị tên biến thái này hấp thu vào thái cực đồ. 3 năm qua, hắn thông qua việc tiêu hóa hấp thu những linh hồn này, không chỉ đưa giai vị và thực lực tăng lên tới cấp 16, Mà chất lượng và số lượng chân nguyên trong thái cực tầng thứ 9 của hắn cũng tăng lên rất nhiều Thái cực đồ và chân khí không chỉ làm cho thực lực của hắn tăng lên Đồng thời nó cũng kéo theo cả đám thủ hạ của mình tăng lên theo Bằng không, đám thủ hạ và nô lệ của đoạn vân căn bản không có khả năng có được thành tựu như bây giờ Chính là nhờ có tên đoạn vân biến thái này bên cạnh trợ giúp Hơn nữa họ tu luyện rất chuyên cần Do đó mới tạo cho Đoạn Vân hôm nay một đoàn vũ lực cường đại tới mức làm cho cả thần ma đều phải sợ hãi. Vũ lực mà Đoạn Vân mang đến cũng không phải là quá nhiều. Trong số 120 thú nhân võ sĩ, Đoạn Vân chỉ mang đến đây 60 người, họ và 20 ma thú gia tộc. Bảy đại cuồng chiến sĩ đứng một khối trên một cánh chim đại bàng. Đoạn Vân còn cho đám thú nhân cuồng chiến tạm thời cất hết ma sủng cự long tiền sự của họ. Nếu để cho đám gia hỏa này đứng ra, tuyệt đối sẽ dọa cho đám điều nhân bỏ chạy mất. Dù sao đám long sủng của họ cơ bản đều là những cao thủ cường đại đồng giai hoặc chỉ thấp hơn họ nửa giai mà thôi. Phía sau chim đại bằng là một vạn long kỷ sĩ nanh sói. Họ xếp thành một trận hình công kích. Chỉ cần đoạn vân ra lệnh một tiếng, họ sẽ tiến hành đồ sát thiên sứ đại quân. Nhưng để mê hoặc đối phương, đoạn vân chia đại quân nanh sói làm hai nhóm. Nhóm đầu 2.000 người, nhóm thứ hai 2.8.000 người Dù sao có một chủ thiên sứ từng nếm qua mùi vị của tướng sĩ nanh sói rồi Mặc dù hắn không biết giai vị của tướng sĩ nanh sói Nhưng nếu hắn biết đoạn vân có một vạn tướng sĩ nanh sói như vậy Thì hắn tuyệt đối sẽ trốn tiệt không dám ra Nghe thiên sứ An Dơ lơ nói chuyện Đoạn vân không thèm ngước đầu lên Hắn lạnh nhạt nói một câu Thần tộc phương Tây các ngươi muốn xâm lăng nhân giới chúng ta Câu nói lạnh nhạt của đoạn vân làm An Dơ Lơ sững sờ. Nàng không ngờ, thần xuống đại lục lại bị gắn vào cái mắc quân xâm lăng chứ. Trước kia, thần phủ xuống tuyệt đối là việc đủ để làm cho toàn bộ nhân tộc trên đại lục phát cuồng lên, ổn định tâm thần. An Dơ Lơ nói với đoạn vân, bộ tộc thiên sứ chúng ta luôn luôn lấy việc cứu giúp người trần làm tâm nguyện. Sao có thể tiến hành xâm lăng đại lục được, nhưng đối với ngươi thì hoàn toàn khác hẳn. Dù sao ngươi đã từng giết chóc 10 vạn tộc nhân thiên sứ của ta, ngươi còn bạo hành ở Tây Đại Lục. Trực tiếp làm cho hàng ngàn vạn dân chúng Tây Đại Lục vô tội chết đi. Những hành vi độc ác của ngươi đã truyền khắp cả Đại Lục nhân giới. Chúng ta muốn tới đây để cứu những dân chúng vô tội trên Đại Lục. Khẽ cười một tiếng. Đoạn vân nói, ngươi nói thật ra rất có đạo lý. Đại Lục bây giờ là do đoạn vân ta làm chủ. Các ngươi không có sự cho phép của ta mà tự tiện mở cửa giữa thần giới và nhân giới. Như thế có khác gì việc ngươi cậy cửa vào nhà người khác chứ? Ngươi bây giờ đang ở trong lĩnh không của nhân giới. Nói cách khác, em gái ngươi tự tiện xông vào nhà ta. Ngươi nói gì? Chẳng lẽ cả nhân giới đã là của đoạn vân ngươi sao? Cho dù có chút phẫn nộ, ngự khí lơ vẫn hết sức thánh khiết. Đồng thời, lơ đang nghĩ... Em gái là ý gì đây? Đoạn vân giá hiệu cho hai yêu nữ bên người tạm thời không bóp chân cho hắn nữa. Rồi ngồi thẳng lên nói, không. Nhân giới là của toàn bộ dân chúng ở đây. Đoạn vân ta là người đứng đầu cả nhân giới. Là thánh chủ ta tự nhiên phải chịu trách nhiệm về nhân giới chứ. Bộ tộc thiên sứ các ngươi tùy tiện tiến vào khu vực nhân giới của ta. Hơn nữa còn mang theo nhiều quân đội như vậy. Ngày hôm kia... phía các ngươi có một tên nào đó có năm cặp cánh giết hai võ sĩ tuần tra của ta hành vi của các ngươi là một khiêu khích rất lớn đối với nhân giới các ngươi cố ý gây hấn giữa hai giới phải không chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với thần giới an lơ cao mày mắt dán vào đám thủ của đoạn vân đánh giá nhưng nàng nhìn mãi mà không phát hiện ra điều gì cho dù là đám long kỵ sĩ nàng cũng vô cùng mơ hồ thực lực địch quân không rõ đây tuyệt đối là nhược điểm trí mạng đối với mới bên mình đoạn vân cười lạnh nói không phải ngươi mới vừa nói là muốn tới đây tiêu diệt ta sao một chủ thiên sứ ghé tai anzerler nói cái gì đó anzerler nhìn nhìn quân lực song phương nàng cho rằng thực lực của đối phương hẳn sẽ không mạnh lắm dù sao trong mắt nàng đoạn vân chỉ là một tên nhân loại thủ hạ của đoạn vân cũng chỉ có một vài vũ lực nhân giới bình thường Đối phương cũng không tới một vạn người Còn mình có tới hai mươi lăm vạn Phía sau lại còn có trăm vạn thiên sứ đại quân tùy thời có thể tăng viện Vừa nghĩ thế An lơ một lần nữa nói Đoạn vân Ngươi thả mấy ngàn thiên sứ ngươi bắt giam đi Những việc khác chúng ta từ từ thương nghị Đoạn vân khẽ cười một tiếng Ánh mắt nhìn nhìn An dơ lơ như muốn nói Ngươi đúng là ngu ngốc Không ngờ đàn bà bộ tộc thiên sứ kém hiểu biết như vậy Ta trước nay đều cho rằng hung đại vô não, ngực to não rỗng. Nhưng hôm nay xem ra, đối với thiên sứ thì ngực không lớn bị tất đã có não. Nói thật nhé, hơn một ngàn thiên sứ mấy hôm nay, toàn bộ đều bị ta bắt về làm sủng vật cả rồi. Đoạn vân vừa dứt lời. Năm ma sủng đưa mắt hàm hàm nhìn đoạn vân. khục khục nói sai rồi, là bị ta bắt đi cho ác thú ăn rồi. Đoạn vân cười khẽ nói. Không ngờ ngươi quả nhiên là một đại ác ma thập ác bất xá. Dám coi nhân mạng như cỏ rác như vậy. Toàn quân nghe lệnh. Chuẩn bị tiến công. An lơ lập tức ra hiệu cho đại quân thiên sứ phía sau hình thành một trận hình công kích. Lúc này đoạn vân cười nói. An lơ. Điều nhân thần giới các ngươi chẳng lẽ chỉ có chừng ấy quân đội sao. Phải biết rằng đại quân nhân giới chúng ta có tới vài ước lận đó. ta sợ rằng mỗi một người chỉ cần nhổ một bãi nước miếng là phụ kín đại quân của ngươi rồi dám gọi tộc nhân của quang minh thần vĩ đại là điều nhân ngươi nhiều lần mạo phạm quang minh thần tộc hôm nay ta quyết định thay mặt quang minh thần tộc vĩ đại giáng thần phạt xuống anzerler lơ bị đoạn vân gọi là điều nhân đã nổi điên lên nàng không ngờ trên đời lại tồn tại một tên nhân loại dám vũ nhục thiên sứ cao quý thánh khiết như thế nàng cho rằng người như thế nên tống hắn đến tầng dưới chót địa ngục. khi dơ lơ vừa ra lệnh, tam đại chủ thiên sứ mang theo gần một nửa đại quân thiên sứ xông tới dưới sự ra hiệu của đoạn vân, con đại bàng lui về phía sau, còn diệp cô thành và âu đặc tư cộng với sáu mươi thú nhân võ sĩ, hai mươi ma thú gia tộc và bảy đại cuồng chiến sĩ xông thẳng vào đám điều nhân chém giết. một vạn đại quân nhanh sói cũng bộc phát khí thế cường đại của mình. Dưới một kiếm của Diệp Cô Thành, một chủ thiên sứ đã bị chém chết tươi. Còn thần Long Âu Đặc Tư, dưới sự trợ giúp của uy áp lĩnh vực, trực tiếp xé đôi một chủ thiên sứ. Chủ thiên sứ còn lại vừa thấy tình hình như vậy, liền lựa chọn. Còn hai mươi ma thú gia tộc thực lực chân thần đỉnh ra ai? Trực tiếp lao vào ba mươi tên năng thiên sứ tiến hành đánh giết. Dưới hai ba chiêu, toàn bộ đám năng thiên sứ đều trọng thương. bảy đại cuồng chiến sĩ, nghinh đón 10 năng thiên sứ còn lại, nhưng chỉ một đao vừa qua đi, đám năng thiên sứ lập tức biến thành hai đoạn. Cuồng chiến sĩ có giai vị chân thần đỉnh giai, phòng chừng chống lại chủ thần cũng có đủ chiến lực. Thế thì đám năng thiên sứ này ăn thua gì? Một sư đoàn nhanh sói, thực lực toàn bộ đều là đấu thần đỉnh giai cường đại. Hơn nữa họ còn có cự long thực lực phi long đấu thần trung giai làm tỏa kỵ. Một vạn quân sau khi giao kích với đại quân thiên sứ, cứ một đao một mạng, tiến hành miễu sát đại quân thiên sứ. Cuộc chiến đấu ngay từ đầu đã biến thành đồ sát, lực lượng hoàn toàn không đồng cấp, nên một bên yếu hơn coi như làm mồi cho bên mạnh. Tất cả những gì vừa phát sinh đã làm cho 10 vạn thiên sứ còn lại chưa xông vào sắc mặt trắng bệch Họ không ngờ địch nhân lại mạnh như thế, cường đại tới mức có thể miễu sát chủ thần. thậm chí đến cả tiểu binh của đối phương cũng có thể miễu sát những cao thủ trong trận doanh thiên sứ lúc này sắc mặt anzơ lơ trở nên cực kỳ khó coi nàng rốt cục cũng hiểu được vì sao thần giới phương đông lại lựa chọn hợp tác mở cổng thần giới thần giới phương đông căn bản là muốn cho bộ tộc thiên sứ bị nam nhân này đồ lục sạch sẽ mắt thấy không địch lại anzơ lơ quyết định rất nhanh lập tức ra lệnh toàn quân lui lại nhưng ngay lúc đó Con chim khổng lồ đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện phía sau lưng họ, bịt chặt lối vào cổng thần giới. Chuyện được phát miễn phí tại web, mới.com. chương 387, Lão Đại. Tha thị tại khi phụ cha môn nhân thiểu sao vậy? Ngươi tới đại lục của ta làm khách, sao lại bỏ đi như vậy? Sau khi hai đại chủ thiên sứ bị miễu sát, đại quân thiên sứ đại loạn. Còn sau khi hai mươi ma thú gia tộc và bảy đại cuồng chiến sĩ tiêu diệt ba mươi tên năng thiên sứ, những thiên sứ cấp thấp còn lại cũng trở thành đối tượng đồ sát cho tướng sĩ nanh sói. Một vạn nanh sói, toàn bộ đều là những diệp cô thành khi xưa. Chân khí hóa đấu khí của họ có thể trực tiếp giết chết linh hồn thiên sứ. Trừng mắt nhìn đoạn vân, nhìn cảnh đồ sát phía sau. Sắc mặt An dơ lơ trở nên càng khó coi hơn. nàng không ngờ rằng mình gạm phải khúc xương lại cường đại đến thế miếu sát chủ thiên sứ nếu đối phương là chủ thần thì khẳng định không thể làm được như vậy chắc chắn hai thủ hà của hắn chí ít cũng có thực lực thần vương còn đám thú nhân cuồng chiến sĩ này ai nấy đều có thể miếu sát năng thiên sứ cường đại tám mươi tên này thực lực có thể chỉ là cấp bậc chủ thần nhưng việc này tuyệt đối không thể có được họ đã vượt qua hẳn một chân thần bình thường Còn có một vạn tên gọi là võ sĩ tuần tra này. Toàn bộ đều vô cùng cường đại. 500 tên liên hợp có thể tiến hành ngạnh kháng chủ thiên sứ. Còn đám người này bây giờ lại xuất hiện tới một vạn tên. Hơn nữa còn mang theo một vạn long kỵ cường đại. Long tộc khi nào thì cường được như thế chứ? Một vạn đầu cự long có thực lực đấu thần chứ ít gì. Năng lượng của nam nhân này đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu. Chẳng lẽ đây là tất cả vũ lực của hắn? Khẳng định còn có, nam nhân này khẳng định bằng vào năng lực có thể ẩn độn thực lực còn cất giấu một nhóm lớn vũ lực cường đại khác. Còn bộ tộc thiên sứ phương Tây của mình lại trở thành vật thí nghiệm cho thần giới phương Đông. Bộ tộc thiên sứ khó sống rồi, còn có hy vọng, chỉ cần bắt sống được nam nhân này, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết được. Cứ làm như vậy đi, xí thiên sứ Anzer lơ rút vũ khí ra muốn lao thẳng vào đoạn vân phát khởi công kích ngươi đừng uổng phí tâm cơ hãy đầu hàng đi đoạn vân ta trước giờ không giết tù binh đâu tiếng nói của đoạn vân vang lên trong tai anzerler lơ chẳng lẽ ngươi tưởng dựa vào lực của một người mà ngăn trở được 10 vạn đại quân thiên sứ của chúng ta sắc mặt anzerler lơ khá là khó coi bộ ngực nho nhỏ của nàng cũng không biết vì tức giận hay sợ hãi lúc này đang nhún nhảy một chút trông thật đáng yêu Nàng đã quyết định ra tay bắt giữ đoạn vân Nhưng vẻ mặt tên nam nhân này lại vô cùng bình tĩnh thoải mái Làm nàng hơi chần chừ chưa dám ra tay Nếu không có sự tự tin tuyệt đối Hắn không có khả năng có được thần thái bình tĩnh như thế Hai tiểu yêu tinh các ngươi càng lúc càng mê người Thiếu gia thật sự càng ngày càng thích các ngươi Tiểu phi hiệp Cuộc chiến đấu bên kia như thế nào rồi Đoạn vân vẫn thoải mái dựa người vào ghế như trước Việc này không thể không làm cho người ta bội phục định lực của hắn. Nơi này cũng đang là chiến trường. Tiểu phi hiệp nhảy lên. Liếc mắt nhìn rất nhanh. Rồi trả lời, lão đại. Bên kia cũng sắp xong rồi. Ba mươi năng thiên sứ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lực thiên sứ cũng bị sư đoàn nanh sói giết nốt. Bây giờ còn lại bốn vạn tiểu điều nhân. Còn chủ thiên sứ bị diệp cô thành đại ca và âu đặc tư mỗi người miễu sát một tên. Tên còn lại bây giờ đang đứng đối diện. Chính là tiểu mỹ nhân đó. Truyền lệnh các vinh đệ giữ vững. Nơi này còn có mười mấy vạn nữa. Trực tiếp đánh rơi chúng xuống để tạo công ăn việc làm cho các vinh đệ phía dưới. Nàng vừa nói cái gì? Đoạn vân bình tĩnh nói xong câu cuối cùng. Liền quay lại nói với An Lơ đang đứng đối diện. Nàng nói ngươi một người không chống lại được mười vạn đại quân thiên sứ đâu. Nhìn An Lơ... Tiểu phi hiệp cười lạnh nói, như thế không phải khi dễ bên ta ít người sao? Đoạn vân tức giận nói. Tiểu phi tử mũm mĩm cười nói, hắc, ta thấy đúng là nàng khi dễ ngươi có ít quân rồi. Phía trước chúng ta có mười mấy vạn người, phía sau còn có trăm vạn đại quân. Ta thấy ngươi nên gọi các vinh đệ phía dưới lên đi, dùng nhân số dọa họ một chút. Nghe bọn đoạn vân nói chuyện, An dơ lơ nhìn xuống phía dưới đại lục. Vừa liếc mắt, nàng đã sợ đến toát mồ hôi. Chỉ thấy dưới thân đến cả trăm vạn võ sĩ nhân loại bày trận chờ đợi. Họ còn sử dụng những con kiến càng làm tòa kỵ khiến ai cũng sợ run. Một vài thiên sứ bị đánh rơi xuống, đều bị họ bắt làm tù binh. Nàng vừa vặn thấy một thiên sứ sáu cánh cố phản kháng. Nhưng cũng trực tiếp bị năm kỵ sĩ hợp lực oanh kích đánh cho nằm dài. năm người hợp lực có thể sinh ra lực chiến đấu cấp bậc đấu thần. Vậy chỉ một người cũng có thực lực tuyệt đối tiếp cận hoặc là bằng với đấu thần rồi Nếu cả toàn bộ trăm vạn nhân loại này ai cũng như vậy thì quả là nguy hiểm Nam nhân này cũng phải có vũ lực ít nhất hơn 10 vạn thánh thiên sứ trở lên Con số này quá kinh khủng Đó là điều không có khả năng Có lẽ năm tên đó có thể vừa vặn là lực lượng trung đoan Còn cơ bản những tên khác chỉ là những kỷ sĩ nhân loại bình thường Không có khả năng ai cũng cường đại như vậy được Thậm chí họ còn không thể bay được cơ mà. An lơ tự an ủi mình như vậy. Nhưng trái tim nàng lại vĩnh viễn không thể bình tĩnh. Thật ra ý nghĩ của An lơ cơ bản cũng chính xác. Chỗ đó có 100 vạn đại quân nhanh sói. Thực lực tướng sĩ nhanh sói đều là phó thần hậu giai. Hơn nữa còn có toa kỵ kiến đồng giai. Phải biết rằng bộ tộc thiên sứ cũng chỉ có 10 vạn thánh thiên sứ mà thôi. chỉ cần ngươi thả những tộc nhân thiên sứ ra thì thậm chí chúng ta còn có thể trở thành minh hữu chúng ta có thể liên kết với các ngươi cùng nhau đối phó thần tộc phương đông lơ quyết định tạm thời hòa hoãn với đoạn vân trước đoạn vân khẽ cười một tiếng nói lơ nếu ta là ngươi ta sẽ lựa chọn tranh thủ lúc này mạnh mẽ tiến công dù sao ta chỉ có một người thêm vài thủ hạ phía sau ta nữa mà thôi Còn cổng thần giới một lần có thể cho không ít ngàn vạn thiên sứ thông qua. Các ngươi hẳn là có thể đào thoát không ít. Ngươi quá mạnh, thần giới phương Đông sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Nếu ngươi còn nói như vậy, thì ngươi có thể sẽ phải đồng thời đối mặt với cả hai thần giới. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu đi nữa cũng không có khả năng đồng thời ứng phó được lưỡng đại thần giới hợp lực rào sát. lơ nói, Những gì An lơ nói thật ra cũng làm cho Đoạn Vân phải suy nghĩ. Việc mình và bộ tộc thiên sứ hợp tác quả thực rất khó. Dù sao thiên sứ chết trong tay mình còn lớn hơn cả sự tiêu hao trong cuộc chiến ngàn năm giữa bộ tộc thiên sứ và thần giới phương Đông. Trong đó còn có hai chủ thần và ba mươi, là bốn mươi năng thiên sứ. Con số này không nhỏ chút nào, đám điều nhân này không có khả năng hào phóng như vậy. Bây giờ mình cũng không cần phải hợp tác với điều nhân. Cho dù muốn hợp tác, đoạn vân cũng sẽ lựa chọn hợp tác với thần giới phương Đông Thần giới phương Đông còn tốt hơn điều nhân Lão bà Hy Dơ của mình cũng là tự nhiên nữ thần của thần giới Cổng thần giới phía sau đoạn vân lại một lần nữa sinh ra một vài ba động Điều nhân phái viện binh đến rồi Chúng ta bị vây rồi Nhìn một chi năm vạn đại quân thiên sứ vừa tới Tiểu Phi Hiệp cười nói Sư trưởng nanh sói xuất lĩnh đại quân cơ bản đã tiêu diệt xong toàn bộ 10 vạn đại quân thiên sứ. Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư làm trung đoan trong đám nanh sói đại quân. Tạm thời đứng bên người Hy La. Đoạn vân vung tay lên. Cuồng Long lưỡng sư lập tức xuất hiện. Hai sư đoàn này. Một đạo lao về phía mười mấy vạn đại quân của An Một đội vung đao nhắm vào cổng thần giới. Đám cuồng chiến sĩ đột nhiên xuất hiện làm cho An dơ lơ lại càng bất an hơn. Bây giờ nàng đã có chút hoài nghi vì sao Đoạn Vân lại chốt ở chỗ này. Có phải hắn như đám viện binh thiên sứ xuyên qua cổng thần giới hay không? Đoạn Vân cố tình rành ràng không động thủ. Chính là đợi viện quân thiên sứ. Chiến thuật đưa quân ra từng nhóm một vốn rất kinh điển. Đoạn Vân không muốn phái vũ lực đến thần giới. Hắn cũng có chút kiêng kỳ thực lực đám thần vương thần giới. Nếu làm quá, hai đại thần hoàng đột nhiên xuất hiện thì sự tình chắc không ổn lắm. Thiên sứ đại quân tiếp tục xuất hiện, chẳng mấy chốc. Hai mươi vạn đại quân thiên sứ cũng đã chỉnh tề thành từng nhóm đóng tại cổng thần giới. Đám đại quân thiên sứ này làm cho đoạn vân hơi bất ngờ. Đây mà xem là viện quân sao. Trong đám đại quân thiên sứ này có hai chủ thần. Hai mươi năng thiên sứ và một ngàn lực thiên sứ mà thôi. An dơ lơ xuất lĩnh thiên sứ đại quân, cơ bản đã đem một nửa vũ lực của thần giới phương Tây rồi. Phải biết rằng, cả thần giới phương Tây có 6 chủ thiên sứ, 100 năng thiên sứ, ba ngàn lực thiên sứ, và 5 vạn thánh thiên sứ. Sau trận đánh vừa rồi, hai chủ thần bị miễu sát, 30 năng thiên sứ bị đánh rơi. trọng thương hoặc chết, trạng thái không rõ Hơn nữa một ngàn lực sứ thiên cũng cơ bản bị bắt sống, hoặc bị giết. Hai vạn thánh thiên sứ cũng bị tiêu diệt. Đoạn vân vốn là muốn như những trung đoan điều nhân khác tới đây. Nhưng xem ra, đám điều nhân đã cơ bản hết binh rồi. Nếu phái thêm binh tới nữa, thần giới phương đông lập tức sẽ thừa cơ hành động. Sự tình cũng không thể làm quá đáng. Nếu làm quá sẽ động đến quang minh điều thần hoàng thì sẽ khá là không ổn. Chẳng lẽ buông tha họ sao? Thấy đoạn vân không nói gì thêm. An lơ lúc này cố làm gan uy hiếp. Đoạn vân, ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi. Chỉ cần chúng ta ngăn trở một vạn long kỷ sĩ kia, ta sẽ liên hợp với sáu đại chủ thiên sứ bắt ngươi. Nhưng nếu ngươi nguyện ý thả chúng ta đi, ta có thể cân nhắc việc buông tha cho ngươi. Vốn đoạn vân đã định cho chúng một con đường sống lúc này càng thêm khó chịu. Xem ra ngươi không rõ tình thế rồi Để ta dùng thực tế giúp ngươi thấy rõ nhé Ngươi có biết Một nữ hài tử ngây ngốc Luôn luôn có sức hấp dẫn rất mạnh với nam nhân đấy Cuồng Long Cho các ngươi 5 phút Ta không muốn thấy nhiều điều nhân như vậy bay lượn trên vùng trời của Trung Hoa Diệp Cô Thành Âu Đặc Tư Giết sạch đám chủ thiên sứ vi phạm vùng trời này cho ta Còn cô xí thiên sứ tiểu mỹ nhân đầu óc hơi có vấn đề này, giao cho bổn thiếu gia cũng được. Dưới sự phân công của đoạn vân, hỗn chiến một lần nữa triển khai ai? Chuyện được phát miễn phí tại web audio mới com Chương 388, thiên sứ chân thảm chiến đấu là một việc sung sướng nhất đối với toàn bộ cao thủ đệ tử Trung Hoa. Nhất là đối với đám cuồng long càng đánh lại càng cuồng. Hai cuồng long sư đoàn với hai vạn cuồng chiến sĩ có giai vị ở mức đấu thần. Khi cuồng hóa thì thực lực của họ có thể đạt tới cấp bậc chân thần. Mặc dù chưa đạt tới chân thần trung giai, nhưng cho dù vừa đạt tới sơ giai, hoặc chỉ có thực lực đấu thần đỉnh giai cũng đã khá là kinh khủng rồi. Hai vạn chân thần, điều này có nghĩa là gì? Khi cuộc chiến diễn ra được một lát, đoạn vân mới lao vào an Dơ lơ. Thấy đối thủ hướng thẳng về phía mình lao tới, Angela lập tức đề phòng, khi đoạn vân vọt tới, nàng lập tức tiến hành công kích, nhưng tên nam nhân đó đột nhiên biến mất, đột nhiên sau lưng nàng dấy lên cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đột nhiên bị một cái gì đó điểm vào, rồi nàng hoảng sở phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được. một xí thiên sứ trực tiếp bị đoạn vân dùng một chiêu chế phục ngay tức thì khi mới bắt đầu đoạn vân sử dụng khinh công lao thẳng về phía anzerler lơ khi đến khá gần anzerler lơ đoạn vân lại một lần nữa tăng tốc độ lên tới một bước kinh khủng hơn gần như là thuấn di trực tiếp đi ra sau anzerler lơ sau đó xong chỉ trực tiếp phong bế toàn thân năng lượng của anzerler lơ cười lớn một tiếng ôm lấy tiểu mỹ nhân thiên sứ 12 cánh Đoạn vân quay về trên lưng chim đại bàng, tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn thử qua chút kích thích trong không trung không? Đoạn vân dùng ngón tay khều khều mũi thiên sứ mỹ nhân trong lòng, miệng hé ra một nụ cười đều cáng. An lơ rất hoảng sợ, cái duy nhất nàng còn có thể nhúc nhích chính là đôi mắt nhỏ bất lực cầu khẩn, miệng không thể nói. Năng lượng cả người cũng không thể vận dụng đến nửa phần. Loại cảm giác này bất giác làm cho nàng run cả người. toàn thân bị chế trụ, cả người không thể nhúc nhích, nhãn thần bất lực, nội tâm sợ hãi. nàng rất mong cha mình tới cứu, nhưng quang minh thần hoàng vẫn không hề xuất hiện. Diệp cô thành và âu đặc tư đã giết sạch bốn chủ thiên sứ, còn hai chủ thiên sứ vừa mới tới cũng bị ni khả trực tiếp đánh cho trọng thương. đạt nhĩ huynh đệ bay tán loạn khắp nơi, muốn tìm vài tên điều nhân có thể đánh một trận với chúng, nhưng căn bản không tìm thấy. 70 năng thiên sứ đầu tiên đi theo An Lơ đã bị 60 thú nhân võ sĩ đánh ngục. 30 năng thiên sứ vừa tới bị bọn Pháp Lạp Kỳ đoạt trước. Lần này họ cũng đã đề phòng. mưu đầu đội trưởng thú nhân khai la lờ cho Pháp Lạp Kỳ và 20 ma thú gia tộc bay ra xa. Sau đó lập tức xuất lĩnh 60 thú nhân võ sĩ. Trực tiếp lao về phía 70 tên năng thiên sứ. Mặc dù họ tạm thời lừa đám ma thú và cuồng chiến chạy ra xa. Nhưng trong số 20 ma thú gia tộc có năm đầu hắc Long và năm đầu Phi Long Họ vừa phản ứng rất nhanh vượt xa 60 thú nhân Cướp công giết chết 10 năng thiên sứ trước 60 thú nhân nổi điên Vội vàng vung roi dục ngựa lao về phía những năng thiên sứ còn lại tàn sát Trong lúc hỗn chiến, đám tiểu thiên sứ giai bị thấp rất nhiều Nếu không phải vì đám năng thiên sứ hình thể cực lớn họ phòng trường cũng rất khó tìm được chúng giữa mấy vạn quần thể thiên sứ đám năng thiên sứ này vừa thấy họ đã bỏ chạy căn bản không có chút ý chí giao phong gì hết bảy đại cuồng chiến sĩ cũng đã chạy tới trực tiếp dượt theo những tên to xác này chém liên liệ tám tên năng thiên sứ với những tâm thân khổng lồ rõ ràng căn bản không có chỗ nào có thể chạy thoát đám cuồng chiến võ sĩ và nhanh sói võ sĩ cũng chẳng phải vừa nửa phút sau 70 năng thiên sứ cơ bản đều bị tàn sát Còn 20 năng thiên sứ đứng ở cổng thần giới Sau khi chủ thiên sứ của họ bị trọng thương Liền lập tức lui lại Đoạn vân cũng có ý thả bọn chúng đi Do đó 20 tên gia hỏa này và kia hai tên chủ thiên sứ bị ni khả đánh trọng thương Xuất lĩnh hơn phân nửa tàn quân bỏ chạy về phía thần giới Nhưng vì cổng thần giới bị hạn chế kích cỡ Nên bọn chúng thành công đào thoát Cơ bản đều là vì Đoạn Vân muốn buông tha đám thiên sứ này Đồ sát tùy thuộc vào thực lực chiến đấu của song phương quyết định Thiên sứ đại quân thực lực yếu nhược Căn bản không phải là đối thủ của nanh sói và cuồng chiến sĩ Ba vạn đại quân của Đoạn Vân cũng có thực lực vô cùng cường hãn Bây giờ chúng ta thả chúng trở về hà Cổng thần giới cũng bị chúng ta chặn rồi Đám thiên sứ cấp thấp còn lại phải xử lý như thế nào đây Đối mặt với trận đồ sát này Tiểu phi hiệp thật sự nhìn không nổi nữa. Hắn quay sang hỏi đoạn vân. Đoạn vân khẽ cười một tiếng. Trực tiếp giải khai á huyệt cho An Dơ Lơ để nàng có thể nói chuyện. Chúng ta đầu hàng. Ngươi đừng giết nữa. Huyệt đảo An Dơ Lơ vẫn bị chế trụ. Mắt vẫn nhìn được toàn bộ quá trình chiến đấu. Nàng hoảng sở phát hiện thiên sứ không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho thủ hạ của nam nhân này. Quân đội của hắn giống như một lò ai đồ tể. Cứ làm thịt hết nhóm thiên sứ này tới một nhóm khác, mặc dù đây là hỗn chiến, nhưng nàng phát hiện ra trong lúc chiến đấu quân đội của đoạn vân vẫn bảo trì trận hình nghiêm mật như trước. Nhất là những võ sĩ nhân tộc, cứ 10 người lập thành một tiểu đội, 3 tiểu đội thành một đại đội, phối hợp lẫn nhau, khoảng cách giữa binh lính với binh lính, giữa các đội với nhau luôn luôn được bảo trì như trước. Thậm chí trong chiến trận phân tán cực độ vẫn có thể bảo trì được liên lạc và phối hợp như trước. Trước đại quân gồm những tướng sĩ có thực lực bản thân cường hãn lại còn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý như vậy. Bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ bị diệt sát. Huống chi, còn thêm đám thú nhân, ma thú và bảy cuồng chiến sĩ điên cuồng chỉ tập trung săn lùng miễu sát năng thiên sứ. Sau khi giết xong năng thiên sứ... Họ căn bản không tìm thấy những tên nào thực lực mạnh được như lực thiên sứ nữa, lơ dám khẳng định. Xét về thực lực riêng từng người, bất kỳ ai trong số một vạn nhân tộc tướng sĩ này cũng có thể chống lại một năng thiên sứ sơ dai mà không thất bại. Nếu phối hợp với nhau thì ba tướng sĩ có thể diệt sát một năng thiên sứ sơ dai. Đám cuồng chiến sĩ này thì càng làm cho nàng giật mình hơn. Bởi vì nàng phát hiện ra cuồng chiến sĩ khi ở trạng thái cuồng hóa sẽ cực kỳ kinh khủng. Thậm chí có thể trực tiếp miếu sát lực thiên sứ cường hãn nhất. Hắn đã làm cho cuồng chiến sĩ có giai vị của đấu thần bình thường. Hơn nữa từ phương thức chiến đấu của họ. Cuồng chiến sĩ này tuyệt đối là tướng sĩ từ một quân đội chính quy. Hắn còn có thể trực tiếp chế trụ cả nàng. Người có thực lực xí thiên sứ mà không một tiếng động. Phải biết rằng. Nàng là một xí thiên sứ có thực lực tương đương với thần vương, ở lưỡng đại thần giới. Nàng cũng là một cao thủ, một thần vương thực lực cường đại cũng tối đa cũng chỉ đánh ngang tay với nàng. Thế mà hôm nay, chỉ trong một chiêu, phải nói là trong tình huống chưa kịp ra tay, nàng đã bị hắn chế trụ Trước mặt tên nam nhân nhìn qua không có chút thực lực, nàng tựa như một con dê bất lực đứng trước mặt một con sói chúa cường đại. Không có chút năng lực phản kháng nào. Nếu đánh thật sự thì Đoạn Vân cũng chẳng dễ gì bắt được An -dơ Lơ. Hắn mới có giai vị cấp 16 sơ giai. Chống lại xí thiên sứ cấp 16 trung giai. Cuộc chiến đấu đó khẳng định sẽ phải cực kỳ kinh thiên động địa. Ta van ngươi. Bây giờ những thiên sứ càng ngày càng chết nhiều hơn. Ngươi bảo thủ hạ ngươi dừng tay đi. An -dơ Lơ nóng như lửa đốt. Nước mắt tràn ra. Khẽ cười một tiếng. Đoạn Vân cười nói, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện.